Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 242 Để ta xem các ngươi ai dám Thường Hy quét mắt nhìn mọi người một cái, ra nhìn quản sự ma ma kì nổi. Người mộng quản sự ma ma cũng chẳng qua chỉ là từ ngũ phẩm. Nhìn thấy bản Thượng Nghi còn không hành lễ. Quảng sự ma ma thì sẵn sốt, không nghĩ tới thần hy lại đột nhiên nói như vậy. Nhớ là rất nhanh liền phản ứng kịp, cười lạnh nói. Ngô Thượng Nghi cũng chỉ là Thượng Nghi đông cùng, không phải là Thượng Nghi của lòng mình cùng. Nếu như muốn ra quỳ thì sợ là tìm nhầm địa phương rồi. Giờ các này thần hy tuyệt đối không thể lùi về phía sau. tư văn ráng còn chưa biết ăn nguy. Nếu như nào lưu bớn thì hậu quả thật khó lường, cho nên dù có về liều mạng cũng phải xông vào. Vì vậy, đang nhìn mama ma kia nói, lòng mình cùng chỉ sợ là còn chưa có tư cánh bổ sung thêm chức vị thượng nghi này. Thái tử gia là thái tử một nước, quan thượng vô cùng quan trọng. Lúc này, bất cực kỳ gia ân mà ban tặng chức thượng nghi cho đông cung. Người đối với ta bất tính thì cũng có nghĩa là coi trẻ hoàng quỳ. Có rẻ quảng quỳ ta tội gì không cần ta nói quản sự mama cũng hiểu được chứ. Quản sự mama kia nghe vậy ngay sau đó cười nổi. Ngô Thận Nghi quả nhiên giỏi tài ăn nói nhưng mà hôm nay người muốn vào Long Minh cùng, đã rằng khó như lên trời. Mị phi nương nương không thích người ngoài quái đài mời người trở về đi. Quản sự mama này thật lại là người rất thông minh nói mấy lời sắc bén đó là thèm thắt dầu mũi. Tói ra bộ dáng vô lại, thật là khiến người ta phải đau đầu đổi phỏ. Thường thì tiến lên một bước, người phía trước lặng tưng đề phòng, cảnh trường giống như lâm đại địch. Chỉ sợ Thường Hy sẽ làm ra chuyện tình gì, ngoài dự đoán của mọi người. Trừ phi, các người có căng đảm đánh chết ta. Nếu không hôm nay, ta thật đúng là muốn xông vào một lần rồi. Vừa nổi, Thường Hy vừa tiến lên một bước, thần sáng vô cùng ngân trọng. Tiêu hà đỡ nàng cũng tiến lên một bước, trong án không có chúng sợ hãi nào. Nàng vẫn có thù quản với Mỹ Phi, lúc này cũng không sợ cái gì. Quản sự ma ma kia thần sắc biến đổi, bác thần không dám đánh chết thần Hi. chứ nên phải cắn răng nổi. Tất cả đóng cửa lại, cô tự Hy không nên gây khó dễ cho những người nội tà như chúng ta, để cho chúng ta một con đường sống mới đúng. Cứng răng không được lại dùng mềm mỏng, Quản sự ma ma này thật là cực phẩm. Các người không cho ta đường sống, thì ta thế nào cho các người được đường sống? đều làm nô tài, các người làm khó ta, thì ta cũng không thể không làm khó các người. Rốt cuộc là có mở hay không? Thường Hy lại tiến lên một bước nữa. Người của Long Minh Cung quay từng tầng trước cửa. Long mày Thường Hy nhíu lại thật chặt. Muốn xông vào đi nữa cũng không thể định lại nhiều người thế này. Hàng vừa mới tiến thêm bước nữa thì Mama cầm cây gậy lập tấn dùng cái cung gỗ kia ngăn lại. thường hy và tiêu hà không kịp đà phòng, liền ngã lập tấn bị đẩy trở về, lùi về phía sau vài bước. vừa lùi vết thương ở mắt cá chân lại đau đớn lời hại, đến nỗi ngay cả một hôi lạnh cũng chả ra. thời điểm bọn họ lui lại phía sau, viên quản sự mama kia cương nhiên là cho đám ta dám nhân chóng lùi vào trong, đóng lại cửa lớn. tiêu hà tức giận đến dậm chân, khuôn mặt của thường hy xanh mé. Mỹ Phi lúc này cũng lấy hoàng thượng. Chẳng lẽ bọn người ám sáng thái tự cha có quan hệ cùng Mỹ Phi sao? Nếu không, thì những chuyện này xảy ra thật trùng hợp. Mỹ Phi trở lại vị trí cũ. Ngay đầu tiên sau khi cán hoàng tử xuất cung, tiêu văn cán lại xảy ra chuyện lớn. Mỹ Phi ở nơi này sống chết bám lấy hoàng thượng. Ngày thế nào cũng khiến người ta sinh nghi. Sắc cơ trong mắt thượng hì vẫn chọn lá lên nhìn triều Hà Nội. Đi nhận chúng nhắn cây khổ héo càng nhiều càng tốt, nha lên. Triêu Hà cũng không hỏi tại sao liền xoay người rời đi. Thường hi nhìn đàn cung đình bát giác, treo trướng cửa Long minh Cung hái trong mắng lạnh như băng hiện ra một tiêu huyết tuyệt. Nàng gặp kiểm vấn lên bậc thang, đưa ta lấy xuống một chiếc đèn cung đình. Bên trong là một chán nhỏ có liêu trụ đựng sáp dê, vừa thay mới, chỉ rốt hết có chút xíu. Cái miệng Thường Hy liền lộ ra một nụ cười. Chỉ trong chốc lát sau, thiếu Hà liền ôm tới một bó củi khô lớn, nhìn Thường Hy hỏi. Để chỗ nào hả ngu tỷ tỷ Cửa. Thường Hy nhìn hai cánh cửa sơn đỏ, khoáng móng khóa băng vàng đầy ký khái của Long Minh cùng, mà lạnh lùng nổi. Những thứ này còn không, bấy nhiêu đầy quá ít, bọn họ chỉ giỏi một thùng nước là dập tác. Có, mưa ở trong vườn lấy tới bên kia còn rất nhiều có thể là do cung nữ quét dọn lười biến không có dọn dẹp đi đẩy Tiêu Hà cười nói lại xoay người tiếp tục đi chạy tới chạy lùi bốn năm chuyến Thường Hy giữa vào vách tường nhìn đóng củi khô cao hơn đầu người lại quay sang nhìn tiêu Hà nổi đem toàn bộ đàn cung đình lấy xuống đổ sắp dê bên trong lên đóng củi này Tiêu Hà bây giờ mới biết là Thường Hy muốn đốt cửa dừng cả mình Nhớ là vẫn khẽ thắng răng Đi gỡ xuống đàn cung đình Đầu mùa đông Những thứ của này có chung khó đốt nhưng lại có sắp về làm chất dẫn Thì không vấn đề gì Xảo chiếc cống đựng sắp về Các lập tấn được đổ lên đám cửa khô Cầm thêm một mùa lửa nhỏ Lửa liền vén rẽ trái hừng hực. Chỉ trong một hồi công phu Cửa cung đã bị đốt Có đen mù mịt dài đặt ba lên Sạch đến nội khiến thường hi Và tiêu hà lôi lại vài bước. Rất nhanh sau đó, cửa lớn của Long Minh Cung đã bị mở ra. Tiếng la lớn, tiếng kinh hồ, tiếng chịu sổ hỗn loạn thành một màn thỉnh thoảng, còn có người hô to cú họa. Long Minh Cung gà ba chó sủa Thương Hy lại lùng nhìn một màn này. Nàng không tin Hoàng Thượng còn có thể không nghe được động tĩnh gì. Nếu còn không nghe được, nàng sẽ tiếp tục đốn thêm lần nữa. Rốt cuộc, lứa đựng dập tác. Thường Hy thấy Minh Tông tức giận đằng đằng đi ra. Trong thấy một thân nhếch nhát, nhát của Thường Hy liền cả kinh, há miệng hỏi. ngu Thường Hy làm sao người lại ra bộ dáng này? nghe được Minh Tông cơn nhiên, không khó trướng chất vấn nàng tại sao lại phóng họa. Còn lại quan tâm mỗi nàng tại sao lại chật vật như vậy. Thường Hy không biết tại sao lại cảm thấy, mình giống như hài tử nhận hết út ớt, nghe nào gian nàng quỳ xuống. Đang muốn mở miệng thì Mỹ Phi lại dành nói trước. ngô thượng nghi, người to gàng lớn mật, tự nhiên phóng hỏa trong cung. Ngươi có biết mình phạm tỏ gì không? Nói tới chỗ này thì Mỹ Phi qua đầu nhìn Minh Tông khóc lóng cả lệ Hoàng thượng, người nhìn xem, thần thiếm đã sớm nói ngô tự nghi to gàng lớn mật, miệng thị phương pháp, không bỏ thần thiếp vào trong mát. Hôm nay là tự nhiên đến đây khi dễ thần thiếp, hỏa thiêu long minh cùng. Hoàng thượng, người nơi làm chỗ cho thần thiếp. Minh Tông nhìn Mỹ Phi một cái, lấy nhìn thần Hi hỏi. Ngô thần Hi, ngươi vì sao lại phóng hỏa? Thần Hi cả nước mắt nhìn Mỹ Phi nói: Nô tỷ nếu không phóng họa đốt cỡ là mình cùng thì làm sao có thể gặp được Hoàng thượng? Nếu không gặp được Hoàng thượng, mang của Thái tử gia chỉ sợ không giữ được. Hoàng thượng, Thái tử gia bị ám sát hiên tài bị vây hãm trong thạch trận dưới chân núi Hoàng kính sinh hoàng thượng lập tức đem bình đi cũ thái tử gia Minh Tông kinh hải nhìn thường Hy hỏi người nói cái gì thường Hy đem chuyện mình nghe được hết thảy đơn giản nói lại một lần Kha nhìn Minh Tông nói hoàng thượng chương tình đêm nay cực kỳ cổ quái bất kể là trong cung hay ở ngoài cung đó thái tử gia bình an trở về kính sinh hoàng thượng đem chuyện này cẩn thận điều tra lại một lần Thường khi nói xong, liền liếc mắt qua Mỹ Phi đang có chút kiếp sợ, trong lòng nhất thờ dâng lên một mạng hậu nghi. Mỹ Phi kinh ngạc như thế, đến tục cùng là có liên quan đến chuyện này hay không? chương 243 Minh Tông đương nhiên nghe hiểu được lời thường khi nói. Ánh mắt sắc bán đã qua là tức quán lên. Người đâu? ngô Tài ở đây. Phan Thịnh lập tức quỳ xuống trả lời. Truyền chỉ điều năm trăm ngựa lâm quân ra ngoài cung đợi lệnh. Truyền ngự giá cảm muốn tự mình thân trình. Hoàng thượng, Thượng Hi, Mi Phi cùng với Phan Thịnh trăm miệng một lời hồ. Nếu như để Hoàng thượng ngự giá thân trình thì quả thật là một chuyện phiền phức. Thượng Hi cũng không thể chờ lâu hơn được nữa, nàng đang, đang cảnh cánh trong lòng an nguy của Tiêu Văn Cá. Vì vậy, cũng không kịp nghĩ nhiều, hé miệng nói. Hoàng thượng, vẹn vẹn không thể. Đầu lông mày minh tông nhấn lên, không vui hỏi. Tại sao? Lão nhân gia ngài muốn đi, đương nhiên là chuyện tốt. Nói rõ ngài có bao nhiêu quan tâm đến an nguy của thái tử. Phụ tử tình thầm, đố đẻ cảm động vạn dân trong thiên hạ. Nhưng là, hoàng thượng xuất hành sẽ có nhiều nghi thức hạn chế. Trận thế trùng trùng. Chỉ sợ đến khi Ngài xuất hành được thì trời cũng sắp sáng. Đến lúc đó còn của cái gì? Thường Hi đến lúc này đã có chúng không lựa lời mà nói rồi. Nàng đang gặp gáp. Nói giờ lạng phỉ quá nhiều thời gian rồi. Nếu còn tiếp tụng kéo dài như vậy, Nàng thật sự sợ, sợ tiêu vân tráng chống đỡ không nổi. Ngô Thường Hy, lớn mật. Ngươi có biết ngươi phạm vào tội lớn gì không? Mị Phi nhận câu hỏi hỏi. Thường Hy tháng nhiên nhìn Mỹ Phi nói, nương nương không cần lo lắng. Nô tỳ đâu chỉ có một tội này, đến Nô tỳ cố đựng Thái tử gia, sẽ thương mình đến chỗ Hoàng thường nhận tội. Mỹ Phi chăm chọc nhìn Thường Hy cười lạnh nói, người chỉ là một cung ty nho nhỏ, lại dám cuồng ngôn, nói muốn cứu Thái tử. Thường là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thường Hy cũng không thèm để ý đến Mỹ Phi nhìn Minh Tông nói. Hoàng thượng, dưới chân núi kia có một thạch trận. Thời điểm cha Nô Tì nhận được mệnh đất ấy thì đã có rồi. Lúc nhỏ, Nô Tì từng đi vào một thạch trận, bị vây khốn không ra được. Là vô thiện đại sư đi qua, đem Nô Tì cũ ra ngoài. Sao Nô Tì là cảm thấy có hứng thú đối với mấy khối đá đỏ? Cảm thấy chúng không có gì đặc biệt, tại sao lại sắp xếp một lát mà lại khiến người ta lặng đường đây? Khi vậy. Cụ thân nô tiền liền cầu xin vô thiện đại sư và cho nô tiền ngủ hành bạc quái. Nô tì hiểu rực không nhiều lắm, học cưng cũng cạn, nhưng là vẫn có nhiều khả năng phá trận thạch trận dưới chân núi hoang kia. Xin hoàng thượng để nô tì đưa người đi cứu thái tử già, cầu xin hoàng thượng ân chuẩn. Nói tới chỗ này, thường hy cơ hồ muốn ngàn lời. Hoàng thượng, sát thủ nếu có thể biết được chính xác hành tung của thái tử. Vậy, bọn họ liền nhất định biết được, dưới chân nữ hoàng có thạch trận. Nếu như trong số bọn họ có cao thủ phá trận, thì thái tử già sẽ nguy hiểm vạn phần, chúng ta không thể đợi thêm được nữa, hoàng thượng. Thần sắc minh tông từ từ ngân trọng, ánh mắt nhìn thường hy cũng cứng kỳ phức tạp, cuối cùng rốt cuộc nổi. Được, chậm không đi, trầm liền giao an nguy thái tử cho người. Ngộ lâm quân giao cho người chỉ huy, mau đi đi thường huy lại không chịu quỳ trên mặt đất nổi. Hoàng thượng, người lâm quân không hiểu trận pháp, ngay cả khi võ công cao cường, nhưng nếu như trong quân định có cao thủ bài trận, chúng ta lộn vào thì trận chẳng khác nào đã chìm đáy bể, không có tác dụng. Nô tỳ khẩn câu Hoàng thượng cho một đội quân biến hành binh bố trận đi cố viện. Có Nô tỳ ở một bên hiểm trở là đủ, Nô tỳ không hiểu trưởng hành binh bố trận. Chẳng qua, chỉ biết mộng chúng ngủ hành bạc quái. Nhưng là nó tì nghĩ bên lính trên xa trường hẳn sẽ tốt hơn. Quân họ có thể nhanh chóng học được bố trận, đến thành đội ngũ. Thường thì dám biết người phù hợp nhận lãnh này chỉ có tướng quân lại trung dụng, Nhưng tướng quân khác cũng có. Nhưng là tinh thông bài trận chỉ có hắn. Cho nên dám khẳng định ban thượng sẽ lựa chọn hắn trong đám người trong đạo có thể chọn kia. Hơn nữa, Thứ nhất, cần thì không muốn làm quả nấu động. Một nữ tử làm nấu độc quả sẽ bị người khác ghen ghé. Thứ hai, Thư Văn tráng vốn cùng lại trung dũng qua lại rất thân thiết, chẳng qua là chưa từng công khai Lần này, lại trung dũng nếu như của Thái tử một Mạng, về sao Thư Văn tráng nếu như có đến chỗ hắn thì người kháng cũng không thể chỉ nghĩ gì. Sáng thấy hai phân diện này, Thường Huy cảm thấy lại trung dũng là phù hợp nhất. Mì phi vẫn chưa nghe ra ý tứ trong lời nói của Thường Hy, nhưng là Minh Tông lại hiểu được chính phần. Hiếp mắt quan sát Thường Hy một cái, bắt đầu nhìn vạn tình nói. Lập tức, cầm kim bài truyền lệnh Trung Dũng đến, bảo hắn chuẩn vinh chờ ở ngoài thành. Đợi ngô Thường Hy đến, khi nhanh chóng dẫn quân đi cứu thái tử. Minh Tông quả nhiên chọn lệ Trung Dũng, Thường Hy thở phào nhẹ nhõm một cái trong lòng, lên tiếng tạ ơn. Lúc này mới khập khẩn đi ra ngoài. Chừng của ngươi làm sao vậy? Minh Tâm ca mài hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng là nô không cẩn thận góp ngã ở ngựa hoa viên làm vỡ đèn cung đình ra bị trận chung một chốt, không có gì đáng ngại, không quan trọng bằng chính sự. Thường thì cúi đầu nổi, cái đựng lời hỏi hang ân cần như vậy, hóc mắt không có chua xó, để cho lòng nàng là như bằng có chung ấm lại. bản Truyền Thái Y đi theo Ngô Thượng Hy sức cùng ở trên đường chận vết thương cho nàng. là truyền thêm kỹ mềm đưa Ngô Thượng Hy ra khỏi cung. Cứ khắp hẳn như vậy thì đến bao giờ mới tới nơi? Dạ, Nô Tà lập tức đi ngài. Văn Thịnh không ngừng đáp ứng, trong lòng thầm than một tiếng. Hoàng Thượng đối với Ngô Thượng Hy này đúng là không phải tốt bình thường. Ngay cả ba vị công chúa đã xuất giá chí sợ cũng không có đường che chở như vậy đâu hẳn không dám trì hoãn lập tức đi truyền chỉ chỉ trong chốc lát kiệu mềm đã tới bên cạnh còn có vị thái y đầu đầy mồ hôi chạy theo. đoàn người hành lễ với minh tông rồi nhanh chóng rời đi nhìn đám đông biến mất trong màn đêm mi phi hận định cắn răng nghĩ lại nàng cũng không hiểu được tại sao hoàng thượng lại đối với ngô thượng hi so với những người kháng có bất đồng lớn như vậy Nơi nào giống như một cung tỳ, không cần hỏi hang, chí sợ công chúa cũng không được như thế. Hoàng thượng, thần thiếp phục vụ ngài nghỉ ngơi thôi. Ngày phi nhìn Minh Tông cười hỏi, Rất lâu rồi, nhà mới được thiệt tẩm, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Minh Tông nhìn Ngày Phi, ánh mắt từ từ sắc bén thả như nổi. Nàng tự mình nghỉ ngơi đi, tẩm còn có việc. Nhìn bóng lần Minh Tông đi mất, khi phi tức giận đến đi người càng không ngừng mắng chở Thường Hy. Một mũi tối vô cùng tóc đẹp bị nàng ta phá hư. rất muộn gì cũng có ngà nàng trả mối thù này. Ra đến ngoài cùng lập tức đợi sang xe, thấy y băng bỏ vết thương trên tay Thường Hy và chăm cú chân của nàng. Đợi vừa xong tất cả, thì cũng đúng thời gian họp hội trong một chỗ với lại Trung Dũng. Thường Hy muốn mời lại Trung Dũng lên xe ngựa, thời diễm thời gian đi đường mà Thường nghĩ đo sát. Thấy Y kiến ngược lại rất thất thời. Bằng bỏ xong, liền chuyển ra ngồi trên lần mộng con ngựa khác đòi lạnh. Chương 244 Cánh thượng khi đã nối hoang, khiến tượng khi và lại trùng dụng kinh hải một phèn. Chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi cho là thi thể của hát y nhân. Bên cạnh đó, cũng không có ính thi thể hộ vệ của tiêu văn trá. Dưới ánh đuống chiếu rọi hần hợp, lại càng thêm kinh khủng. Thường thì bị không khí tràn ngập mùi máu tươi kinh tởm làm cho nông khai một hồi. sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Bọn họ tìm lặp xung quanh nhưng không phát hiện được tung tích của tiêu vân Đá. Qua trừ những thi thể nằm im liềm này ra, thì chỉ một hơi thở cũng không tìm thấy. Đà trung chủng mang theo đội nhân mã bắt đầu lục xót ngọt núi. Thường Hi khang giọng kêu tên tiêu vân rá. Khi cả hang đá sâu dưới kia, hang cũng tưởng mình tìm qua, nhưng là một chút bóng dáng cũng không có. Thường thì không biết có chuyện gì xảy ra, trừ dấu vết đánh nhau kịch liệt thì một chút vết tính của tiêu văn trá cũng không tìm thấy. Thật trận không có dấu hiệu bị phá hư. Như vậy có thể suy đoán trong quân địch có cao thủ giả trận, nên không cần phá mà vẫn có thể đi vào. Thứ hai, Sau khi Tiêu phân ráng ra khỏi thạch trận, tất cả đá ở đây đều sụp xuống, đem thạch trận hoàn toàn biến đổi, thổng loạn thành một mạch. Thường thì ngồi sẩm trên mặt đớn âm thầm hốc, ràng đúng là vẫn tới chậm sao. Tiêu Vân ráng, nước chàng bị bắt đi thì cũng nên cho ta một chút đầu mỗi mối trúng. Ta mặc dù không tính là thông minh tiểu đỉnh, nhưng ít nhất vẫn có thể căn cử vào đầu mỗi mà đi tìm chàng. Chàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Qua hồi lâu, Thượng Hề chậm trại đứng dậy. Nàng không thể cứ buông tha như vậy, sống hay chết đều phải có tình chính xác. Thượng Hề vừa mở đứng dậy thì nhìn thấy lệ Trung dũng từ xa chạy tới. Đợi đến trước mặt ngàn rồi mở lên tiếng. Tìm qua không có bất kỳ phát hiện gì. Trên núi tư hồ không có dấu vết đánh nhau. Hô Thượng Nghi có xem trời sắp sáng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có tiếp tục tìm không? Tìm là nhất định, còn phải mở rộng thêm phạm vi. Lại tướng quân, càng sao núi hoang này là một con sông? Ngày nói có khả năng ở bên đó hay không? Thường khi thông ôm nhiều hy vọng hỏi. Con sông này muốn sang thì phải vượt qua núi. Nhắc là mới vừa rồi đại Trung Dũng đã nói qua. Trên núi không hề có dấu vết đánh nhau. Cho nên bên kia cũng là hy vọng đất nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến mấy thì so với không có hy vọng còn tốt hơn. Là trong dũng làm sao lại không biết điều này, nhưng vẫn nói. Mạng tướng sẽ phát người qua tìm kiếm, có hay không thì phải nhìn qua mới biết được. Tóm lại, chỉ cần còn một tia hy vọng thì không thể bỏ qua. Thường Hy gận đầu một cái. Là trong dũng xoay người rời đi phần phó bình lính, rất nhanh lại qua trở về, nhìn Thường Hy nói. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu tìm? Thường thi cũng không biết, nháy nhàng lắng đầu một cái nói. Để ta suy nghĩ một lá, làm sao có thể một chút manh mối cũng không có chứ? Những thực thi kia có thể nhìn ra là ai không? Hoặc là bọn họ do người nào phải tới, có thể một lúc bỏ ra nhiều sáng thủ như vậy, nhất định là một tổ chức có mặt mũi chứ? Ta đã tỉ mỉ quan sát, đến người bọn họ không có bất kỳ dấu hiệu gì. Trừ một thân áo đen, trên tay cầm bên ký, còn lại cái gì cũng không có. Có thể thấy đựng thời điểm tới đây, họ đã hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không để bại lộ tổ chức. Lời trong dũng cắn răng nổi, hắn ngầm thấy thật khó giải quyết. Trước kia rất ít đụng phải chuyện như thế. Thường hy quá đầu nhìn phía xa, bình minh đang nhú lên, mô hồ còn có thể nhìn thấy sợ cảnh vật. sương mù thật mỏng bao phủ trên mặt đất. Thường Hy cẩn thức mình tỉnh táo lại, sửa sang lại suy nghĩ rồi mở lên tiếng. Không có tin tức cũng là một loại tin tức tốt. Ít nhất, bắt rõ người vẫn còn sống. Còn sống thì chúng ta vẫn còn hy vọng. Lời này là đúng, nhưng một chút đầu mỗi cũng không có. Thì chúng ta điều tra thế nào? Lời Tôn Dũng cao bài hỏi. Không tìm được cái địch thì để cho cái địch tự đến tìm chúng ta. Thường Hy nắm thật chặn hai quả đấm. Vết thương vừa băng bỏ xong lại vỡ toan ra, máu đỏ tươi thấm qua miếng lụa trắng, rơi xuống từng dọn trên mặt đất rồi biển mất vô tùng. Trên khuôn mặt thường thì đổ ra một mặt kiên định, nàng tuyệt tối sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Tiêu vân rác, nếu chàng biết ta, tin ta, hiểu ta. Khi nghe thấy ta truyền ra tin tức này, nhất định sẽ biết phải làm gì. Để cho cái định đến tiền chúng ta, có ý tứ gì. Đại Trung Dũng trong lúc nhất thời còn chưa hiểu được. Dù sao, hắn cũng chỉ là chém giếng ở xa trường, đối với việc thiết kế bốn cục tinh vì kiểu này có điểm không thông thạo. Mặc dù hắn hiểu được ý tứ trang mạc, nhưng là vẫn không biết phải làm sao. Thường khi nhìn Đại Trung Dũng nói, rất đơn giản, người muốn ám sáng thất địa già, không phải chỉ là vì một mục đích muốn chiếm lấy ngôi vị thái tử, rồi từ đó đi lên đồng ý hay sao. Nhưng là, nếu tục cùng người nào ra tay còn chưa biết, mấy vị hoàng tử cũng có thể, nhưng không biết viên nào lại có một lực lượng chống lưng hùng hậu như vậy. Có thể triệu tập sáng thủ trùng trùng, ba trà mù kẻ vô cùng tinh mật. Hơn nữa, nhìn tình huống bây giờ rất có thể, thái tử gia đã rơi vào tay của bọn họ. Trong đổi hình quân địch, nhất định là có mưu sĩ trợ trần. Nói tới chỗ này, thường khi dừng lại, sau đó nhìn lễ trung trụng nói tiếp. Mô sĩ này chính những mô trí cao, còn tinh thông kỳ một độc giác. Thạch trận kia ta đã biến đổi qua, so phải thạch trận cũ thì lợi hại hơn mấy phần. Nhưng là đối phương lại có thể phá giải, có thể thấy được công lực của bọn họ cũng không dưới ta. Nghe đến đó, đây trong dụng vẫn không hiểu tượng thần thi, đến tục cùng là muốn làm gì. Vì vậy, gặp gặp nói, mù thần thi, rốt cuộc cần phải làm gì cô cứ nói thẳng. Những thứ công công quẹo quẹo kia ta nghe cũng không hiểu nổi. Từng khi thích cười, nhưng không khác gì bằng giá mùa đồng. Khẽ mở môi anh đào sáng cơ vội hiện. Phàm là cao nhân có bản lãnh, đều có một sợ thích khói gì Đó là đặc biệt si mê đối với bất cứ việc gì có tính khiêu chiến. Người phá đựng thạch đất này, nhất định sẽ dương dương đắc ý, là có chúng thất vọng. Thứ dễ dàng phá được, thì họ coi như không đạt được thành tựu gì chỉ cần tìm được cao nhân đó Thì sẽ tìm được người đứng đặt sao nhật dày Lúc đó nhất định sẽ tìm ra thái tử Nghe đến đó Cuối cùng lại trung dũng cũng hiểu các đầu một cái Nhưng ngày sau đó lại hỏi Vậy làm thế nào để tìm được cao nhân kia Rất đơn giản Hoàng không đại nhớt Vỏ không đại nhị Nếu như xuất hiện một kỳ trận không thể phá giải Ngài tự nói xem Người kia có ngứa ngái tay chân hay không Hắn có muốn thi thố tài năng không? Giống như một người yêu cá cực như mạng, ngài không để cho hắn cá cược không bằng lấy luôn tính mạng của hắn. Thường thì thật ra thì rất tự phụ, nhưng như có một người bài ra một kỳ trận, hàng cũng sẽ ngớ tay nhục chân mà muốn đến thực sức. Hàng giới là căn cứ vào chính bản thân mình để xây ra những thứ này. Đại Tướng Quân không lâu nữa phải đến Biên Quang đúng không? Trước đó, cấm bằng mẫu một của tiện thí võ nghệ để thường bình. Mượn cáo này nguy trang, thời kia nhất định có thể bị dẫn chủ đi ra. Ta sẽ bố trí một kỳ trận. Người có thể phá giải, 89/ phần 10 là người chúng ta cần tìm. Thường thì biết việc này không nên chậm rẽ, nhất định phải mau chóng tiến hành, nước hồng tính mạng của tiêu phân tráng sẽ gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, chúng ta phải tung ra một tin tướng rằng thái tử cha chính là giám khảo cho cuộn tỷ võ lần này. Và Trung Dũng ngang ngán nhìn thực thì thái tử cha còn chưa biết tung tích sao có thể làm giám khảo thay chương 245 Thường hi nhìn lại Trung Dũng nói về Tướng Quân ngài nghĩ xem nếu như chúng ta bà ra việc này xuất hiện thêm một thái tử bên kia liệu có nghi ngờ rằng bọn chúng phát nhầm người hay không? Anh băng lại trong chúng chợt đoán, nhất thời hiểu được, nhìn Thường Hi cười nói: người thật gì thật là thông minh, đây quả thật là một biện pháp tốt để đục nước béo cò. Hai người sau khi thương nghị xong liền chia nhau đi. Thường Hi vào cùng Trạch Tiếm cầu cứu hoàng đế, để chúng dũng nhanh chóng chuẩn bị việc tủy vỏ, không quá thời gian nữa ngày Kinh đô đều biến được xuất hiện một kỳ trận không ai thể quá chạy, trong lúc nhất thời tận là náo nhiệt Bên này bên Tông, sau khi nghe thượng Hy nói xong, thật lâu cũng không thốn ra lời nào. Và mặt tái nhợt, tư hồ trong chớp mắt đã già đi 10 tuổi. Chỉ có cặp mắt kia là không hề giảm đi sự sạch bén Lúc này, đang nhìn thẳng vào thượng Hy, giống như đang muốn xem rõ ràng lời nổi của thần Hy có mấy phần thật giả nhưng là nhưng là tử hồ cũng không phải như vậy là như muốn khẳng định rằng thượng hi chẳng qua là đang cản hắn cuối cùng minh tông thở dài một hơi thanh âm trầm thấp hỏi thực sự một chúng cũng không có manh mối dạ về tướng quân đã lập tung cả núi hang lên cũng không tìm được thái tử già nô tỳ bất đắc dĩ mới đưa ra biện pháp này vốn là nô tỳ không muốn quấy rầy hoàng thượng Nhưng chữ này trọng tịnh lớn như vậy, sắp muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ biết. quan trọng nhất là, Thái tử gia có thật sự đã trở về hay không? Lời của người khác có thể còn khiến vọn họ hoài nghi. Nhưng là Hoàng thượng nhất ngông cố định, chứ cần ngài nói một câu còn ai dám nghi ngờ. Cho nên, Nô tỳ sẵn công Hoàng thượng ủng hộ. Xin ngài ân chuẩn cho biện pháp lớn mặt này của Nô tỳ. Thường hy trịnh trọng khẩn cầu. Tông Thanh Âm cũng dẫn theo mấy phần đất nợ, như như Tiêu Văn tán thật sự có điểm gì ngoài ý muốn. Nàng, ngàn biến phải làm sao bây giờ? Minh Tông thật sự không nghĩ tới Tiêu Văn tán bị người ta ám sát. tin tức này giống như sáng đánh ngang tài. Nhưng hắn là hoàng đế, hắn không thể để lộ ra suy nghĩ của mình. Ngay cả khi trong lòng lo lắng vạn phần, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. ý tưởng của Thường hi rất lớn mật. Nhưng lại là phương pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả nhất. Vì vậy hắn gật đầu nổi. Người cứ yên tâm tiến hành đi, có đẫm làm chỗ dựa, nhất định phải tìm được thái tử, có nghe hay không. Nốt thì tạo hoàng thượng tân điển, ngô hoàng vạn tuế. Thường Hy kết động đến nổi liền tiếp khấu đầu. Chỉ cần hoàng thượng đáp ứng, thì chuyện kia liền dễ làm hơn rồi. Sau khi Thường Hy rời đi, có mặt minh tông liền âm trầm. Nhìn vạn tịnh nói. Tiền chỉ xuống, khiến mặt vẹ lập tức đi tìm tùng Tinh thái tựa già, không cần thiếng đem thái tựa phái ra ngoài. Cũng với người theo dõi viện thường hay làm, chỉ cần phát hiện ra người khả đi, điền dẫn đến cho đậm. Nô tài tung chỉ, lập tức đi ngay. Văn thịnh vội vã lôi ra ngoài. Minh Tông nhìn ngật tỷ trấn quấn trên bàn mà lặng lẽ ngỡ người. Thần sáng lúng sang lúc tối. Mã Mộng Ngọc cùng mệt mỏi tự mình lẩm bẩm nói, "Vân ca, hàng tự của chúng ta gặp nguy hiểm rồi." "Nàng yên tâm, dù cho phải dùng bất cứ biện pháp gì, ta cũng sẽ cứu được con. Nàng cứ xem bây giờ hắn ta thế nào, hắn còn sống không." Nói tới chỗ này, Minh Tông tự dịu cười, trên mặt lộ ra vài phần ảo não, nhìn Ngọc Tỷ Trấn Quốc cắn răng nói, "Còn sống thì thế nào, chết rồi thì thế nào?" hắn đời này chính là người thất bại, không cho phép nàng thương hại hắn, không cho phép nàng vì hắn sơ lệ. Nếu như hắn dám đã thương trách gì, ta nhất định sẽ không giữ lại tính mạng cho hắn, nàng hiểu không? Chương 246. Thái thượng đốn cổ về thành công. Tin tức này chỉ trong một ngày đã nhanh chóng lan truyền khắp cả kinh đô. Lã Trung Dũng tháo lời thường thì, Bà ra một trận đồ ở cửa nam của kinh thành. Kỳ môn trận này cũng không phải là do Thượng Thị sáng tạo ra, mà là bút tích năm xưa của Vô Thiện Đại Sư. Sau khi Vô Thiện Đại Sư ẩn lùi, hắn cũng đem trận thế mình tâm đáng nhất truyền cho Thượng Thị. Thế tử mặc dù được cố trở về nhưng lại không có lộ diện. Điều này cũng đưa đến nhiều hiểu lầm trong cùng. Trong đúng nhất thời, sóng gió thay nhau nổi lên không vận biến động tất cả mọi chuyện cũng theo viện tiêu vân trác bị mất tích mà trở nên quỷ dị thường thì có chút mệt mỏi ngồi trên xích đồ trong thư phòng của tiêu vân trác. các ngày hôm nay nàng không biết đã phải ứng phó bao nhiêu đoàn người đến thăm tiêu vân trác. thật may là mấy vị vương gia xuất cung rồi nếu không chỉ sợ bằng kịch nháo lần trước là phải diễn thêm một lần ban địa phủ nhẹ nhàng dựa cở mà đứng nhìn thường hy đang có chút ngẩn người chậm rãi đi vào nghe được tiếng bước chừng, thường hy không khỏi ba trao nhờ lại thấy người đẩy ra mà Địa phủ ngẩn đầu hỏi biểu tiểu thư có chuyện gì không Thế tử cha không có ở đây có chuyện gì chờ ngài ấy trở lại rồi nói mà điệp phủ nhìn thường hy trên mặt có chút vất tạm khó hiểu ở đó diện thường hy nói tôi vẫn cho rằng tôi là người có thể tha biểu ca suy nghĩ cũng vẫn cho rằng Tôi có thể giúp anh ấy xử lý tốn bất cứ chuyện gì, như là tôi xa lầm rồi. Thường thì không hiểu tại sao, đương nhiên Mạnh Địa vũ lại nói như vậy. Nàng bây giờ làm sao còn có thời giờ tranh cãi cùng cô ta? Đang muốn hà lệnh trục khác, Mạnh Địa vũ lại nói, hôm nay tôi đã gặp Hoa Hoàng Thượng, cũng là nói rõ với ngày ấy, tôi đây cả đời không muốn vào cùng, chỉ muốn làm người bình thường. Mấy lời để nói ra của Thường Hy lập tức bị ngàn trở về. Không hiểu tại sao, nàng ta lại nói đến chuyện này làm cái gì. Nàng thừa nhận trong lòng có chút vui vẻ, nhưng thời điểm này cũng không nề nói những loại chuyện như thế này. Biểu ca cũng chưa đựng cố trở về có phải hay không. Hay mắt mà địa phụ phím lệ chẳng qua là cổ nén không để cho nó chạy xuống. Thường Hy im lặng không nói, lúc này đối mặn với màn địa phụ. Nàng có chúng không thể nói dối nổi. Vừa mới bắt đầu, tôi cũng nghĩ là đã cứu được rồi. Không có bất kỳ hoài nghi gì. Mà đi phủ nhà chồng nói, thân mình đang bạc vẫn có chung hơi rung động. Vậy cô thế nào lại suy nghĩ? thân Hy cậu sợ nói, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Ngu thần hi, người khác có thể nhìn không thấu cô, nhưng tôi lại hiểu rõ sau trong mắt cô có thể nhìn ra được đau thường, nhìn ra được cô tập gáp, nhìn ra cô lúc nào cũng lo nắng. Nếu như biểu ca thực sự đã trở lại, có mặc dù lãnh đạm nhưng trong máng sẽ lại có ý cười. Nhưng tôi không nhìn thấy điều đó, vậy nên rắn ràng biểu ca còn chưa có quay về. Thường hy vẫn không nói lên nào, chỉ có đầu trở lại vì thường của mình. Nàng không có thói quen lột ca mềm yếu trước mặt nữ nhân khác. Tôi biết rõ một chỗ, cô đi tới đó, nhất định sẽ tìm được biểu ca. Mạnh địa vũ khẽ tha ra một cái, tiền ta rút trăm cài trên đầu ra đưa cho thường hỷ. Chương 247 thần Hy ngẩn đầu nhìn mạnh điệp vũ. Thường thế, liếc mắt sang trăm cài tống nạn ta vợ rút ra. Trăm này hình dáng rất đặc biệt, gần giống như bông tuyết. Bộ dạng rất hiếm thảy, Thường thì cam mạch nhìn mạnh điệu phủ hỏi. Cô đây là có ý tứ gì? Tại sao lại biết thái tự cha đang ở nơi nào? Còn có cây trăm này dùng để làm gì? Cây trăm này cùng với rơ trăm của Văn Thành không cùng một dạng. Điều này khiến Thường Hy hơi yên tâm, nhưng thực sự sợ mà điệu phủ này cũng nồng trong 18 cây trăm hoa kia. Nếu thế thì đã làm cho nàng tức học bám mớt. Đôi mắt cổ mà điều phủ phủ lên một tầng sương mù, hơi ưu thương nổi. Nguyên nhân tôi không thể nói cho cô, đó là bí mật của tôi. Tôi không muốn để cho bất luận cả nào biết được, Cũng là tôi không xác định. Nhưng khi biết được bữa ca thật sự chờ trở lại, thì mới khẳng định rằng chắc chắn huynh ấy đang ở nơi đó. Cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi không ép buộc. Chứ là trong cải tóc này thật ra là một chiếc chìa khóa. Mạnh điệu vũ vừa nói, cô dùng xứng đem bông tuyến khẽ xoay vàng. Bên trong lập tức liều lộ ra một chiếc khóa bằng đồng xanh. Mạnh điệu vũ nhìn chìa khóa kia nói, vật này đã có bao nhiêu năm chưa dùng qua rồi, là gia bảo của mạnh gia. Trong tay cô cô có một chiếc, cha tôi có một chiếc. Chìa khóa của cô cô khẳng định đã lại cho biểu ca. Còn cái này là do cha tôi để lại cho tôi. Thường hi càng nghe càng hồ đồ, ngắt ngang lời nàng ta nói. Biểu tiểu thư, thế tử cha mất kết là do một đám hắc y nhân gây ra công mạnh gia của cô có quan hệ gì. Man Điều Phủ nghe được câu hỏi của Thường hi được không kỳ quải thuận miệng giải thích. Biểu ca không có thể dễ dàng để người ta bắt đi, nhưng ấy nhất định là đang ở mình ở một nơi nào đó. Địa phương huynh ấy có thể đến cũng chỉ có nơi này. Đối mặt với khẳng định chắc chắn của màn điệp vũ thường hi cũng có chút dao động. Thật ra thì anh cũng cảm thấy Tiêu Vân Tráng không phải là người dễ dàng bị tất thủ rồi bị kẻ kháng bắt đi. huống chi Tiêu Vân Tráng cũng không lưu lại bất kỳ đồng mối nào. Nếu quá thật như lời của màn điệp vũ thì hẳn là Tiêu Vân Tráng sợ để là đồng mối sẽ bị người khác truy tìm. Nàng không tìm được hắn, cái địch tất nhiên cũng sẽ không tìm được. Nhưng vấn đề ở chỗ là, trong khi bị bao vây trùng trùng như vậy, Tiêu Vân Trác tại sao lại có thể thoát ra được? ban Địa Phụ tại sao lại chắn chắn như vậy? Cho đến hôm nay, Thường hi cứ tưởng là mình đã hiểu rất rõ Tiêu Vân Trác rồi. Nhưng bây giờ lại phát hiện còn có rất nhiều chuyện về Tiêu Vân Trác mà nàng không biết, mà những chuyện đó Mạnh Địa phủ lại biết. Trong lòng Thượng Hy cảm thấy rất khó chịu. Nàng chính là rất để ý mà Điều Vũ và Tiêu Vân trán kết kiểu thanh mai trúc mã này. Nghị vấn này rất quan trọng, nhưng mà Điều Vũ rả ràng sẽ không nổi, bởi vì nàng ta đã trước một bước ngăn chặn miệng của Thượng Hy. Nó rõ nguyên nhân không thể tiết lộ, làm cho Thượng Hy có muốn hỏi cũng không được. Thượng Hy nhìn mặt Điều Vũ, trong lúc thời không biến có nên tin tưởng lời nàng ta nói hay không. Các thể tin tưởng được hay không? đó tiểu bệnh hoa này Thật sự là quỷ kế trầm chất Và thông minh lành lợi Thật không thể khiến người ta yên tâm Mà dù nàng ta nói là Từ bỏ tiêu văn trá Nhưng tình cảm nó bỏ là có thể bỏ hay sao? Hiện tại Thường khi rất nóng lòng muốn tìm được Tiêu văn trá Cho nên coi như có một điểm hy vọng Nàng cũng sẽ không bỏ qua Ngưỡng đầu nhìn mạnh điệu phụ nói Được Nếu thái tử cha thật sự ở nơi đó, lúc trở lại tôi nhất định sẽ cảm ơn cô. Cô không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ hy vọng biểu ca được bình an. Mình điều phụ nói từ chỗ này, khẽ tới dài rồi lại tiếp tục. Ngày mai tôi ra khỏi cung rồi, thời điểm cô trở lại, tôi cũng đã ở mạnh phủ, từ đó về sau, muốn gặp mặt là vô cùng khó khăn. Tôi từ bỏ biểu ca, có phải thấy tôi chăm sóc huynh ấy? Huỳnh ấy thính cô như vậy, nếu như cô phụ huynh ấy, tôi sẽ không tha cho cô. Thần Hy nhất thời cảm thấy bị nước lạnh dội lên đầu, thường một tiếng nói. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ân ân ái á cho đến khi thiền hoàng địa lão, để cho cô một chút cơ hội phát tán cũng không có. Nghe xong lời của Mạnh Điều Phủ, nghi ngờ trong lòng Thần Hy cũng từ từ phai đi. Có lẽ Mạnh Địa Phủ thật sự rấn tính Tiêu Vân Cát, cho nên từng nguyện lùi bứa, chỉ mong Tiêu Vân Cát được bình an. Mạnh Địa Phủ như vậy khiến người ta không hận nổi. Sau khi Mạnh Địa Phủ nói địa chỉ với Thường Thi, điền chậm rãi bước ra khỏi danh mượt điện. Tháng đầu nhìn màn đêm như nước, ánh sáng chối của muôn vàng ngôi sao kiếp nàng không khỏi nhèo nhèo hai mắt lại. Có mạng xinh đẹp đau lời mộng tầng sầu phi khép miệng lạnh như bàn đang lên bụng thì mỉm cười nhạt nhạt. Bani vũ nhìn hai ngồi xào sáng chó nhớ, Trong mắt hiện lên một tia sát cờ, khiến cho công bằng thoát cái trở nên ác độc. Rồng đêm tối đã càng làm cho người ta cảm thấy kinh hại. Ngô thường hi đừng trách tôi, là cô không nên xuất hiện. Xuất hiện thì phải chết. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, thường hi sau khi sắm sét ổn thỏa mọi chuyện trong cùng. Liền cầm lấy cái trong hình bóng tuyến kia cho vào túi. Gọi tiêu Hà và Vãn Thu đến nói. Hôm nay ta muốn xuống cùng một chuyến, không biết khi nào mới trở lại. Nếu đến thời điểm cửa cùng đóng lại mà ta chưa về, thì các muội cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đem vào viện trong đông cung xử lý bình thường là được. Triều Hà và Vãn Thu có chút bất an nhìn Thường Hy, nói. Ngu tỷ tỷ tỷ muốn làm gì? Tại sao buổi tối lại không về được? nước không, mùi đi theo tỷ được không? Thường hi lắng đầu một cái nói. Trong đông cung, nếu như ta đi các mũi cũng đi theo. Không nói đến cấp mộn văn thành định ta không rõ. nhất là các tầng Phi cũng phải trong chừng. Bàn dương quý nhân không được quá kinh thường. bị Phi cũng phải để ý. Nó không chừng ta sẽ rất nhanh trở lại. Trước buổi tối là có thể về đấy. Tiếu Hà và Bản Thu Đành phải bắt đắt dị lăn đầu đồng ý. Lúc này Thượng Hy mới hướng mình tính điện đi tới. Nàng muốn xuất cùng nhất định phải có lệnh bài. Chỉ có Minh Tông mới có thể giúp được điều này. Nàng tin tưởng vì muốn cứu tiêu vân cát, Minh Tông chắc chắn sẽ đồng ý. Quả nhiên, Thượng Hy rất thuận lợi lấy được lệnh bài xuất cùng. Minh Tông lo lắng cho an nguy của nàng, không muốn phát thêm một đội ngực lâm đi theo bảo vệ. Nhưng là Thượng Hy tự tuyệt. Nàng sợ động tình quá lớn đã gây đến chú ý của kẻ địch. Nàng một tiểu nữ tử làng lén xuất cùng, các đội một chúng trang phục là sẽ không có người chú ý tới. Mình tầm thế là này cũng đúng, nên không có cưỡng cầu. Sau khi thường thị ra khỏi cùng, ở phần hoa phía Tây có một người đàn vô cùng giận dự. Chiên tôm nhạc đàn nhưng chầm chậm dịch dương cả giận nói, người tại sao lại không ngăn cản nàng? Chị Trương không nhúc nhính chút nào thả nhìn nổi. Thuộc hạ cho rằng Ngô Thường Hy là một kẻ ngán chừng, sớm được bỏ là điều tốt. Chiên tôm nhạc đàn mộng hộ nói giận, hò sặc sùa, có mặn trong giá mắt trở nên đỏ bừng, thân thể càng không ngừng trung rảy. Chị Trương vào trong thấy liền cả kinh thất xác, họ đi lấy thuốc được cho chiên tôm nhạc đan là lệnh. Thiếu chủ, mà uống thuốc, bên này sao có thể kinh động như thế? Chiên tôm nhạc đàn nhận lấy thuốc nốt vào, lạnh lùng nhìn dịch dương nói, nàng đi bao lâu rồi? một canh giờ rồi. Dịch dương chỉ sợ chiên tôm nhạc đàn lại phát tác, nghiêm chỉnh trả lời. Chiên tôm nhạc đàn không nói hai lời, liền xoay người đuổi theo. Dịch dương nhìn thấy thế, cũng vội vàng đi theo chủ tử.